Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm, phần 56, hồi 28, đoạt mệnh kim tiền Gió bên ngoài cứ rít lên từng chập, trong ngôi tử điếm tuy người ấm áp, tuy không đến lạnh, nhưng có nhiều kẻ đã hơi run Có nhiều người ngồi không muốn yên, họ nhổm qua nhổm lại, mặc dầu không có con dẹp nào dưới ghế Có nhiều người trong bụng muốn lõm ra Dông tuốt cho yên chuyện Nhưng khổ nỗi Trên mặt họ đã lỡ sơn quá nhiều sĩ diện Bây giờ thì tiếc Mà để y như thế thì dung Hồ Phi Người trên mặt có nhiều lông trắng vụt đứng lên Bước lại bàn của anh em họ Hàn Và khẽ vòng tay Uy danh của Nam Dương song hồ Từ lâu đã làm cho bọn tại hạ vô cùng ngưỡng mộ Đại hồ Hàn ban lật đật đắp lễ Không dám Nghị Hổ Hàn Minh cũng nói theo luôn. Huynh muội, cổ hồ đại hiệp và hồ cô nương khinh công song tuyệt, chính anh em chúng tôi muốn được hân hạnh diện kiến bấy lâu rồi, nhưng hiểm vì chưa được duyệt may đó. Hồ Phi lại vòng tay. Hán nhị hiệp quá khen rồi. Bên kia bàn, Thủy Sa Hồ Mị cũng vội khép nép uống mình thi lễ. Hồ Phi nói tiếp. Nếu nhị vị không trách đệ là mạo muội Thì dám xin thỉnh sang bàn để cùng chung chén cho vui Không biết nhị vị đại hiệp có hoan hỷ trăng Hàn ban tươi cười Anh em chúng tôi rất mong được như thế ấy Thế là hai tốt người đã nhập lại một bàn Có lẽ đôi bên cùng đã nhận được một thực trạng Hai phe phái tuy đều găng nhau Nhưng khi họ cùng lâm đại dịch Thì phương cách hay nhất là hãy xóa bỏ hiểm khích nhỏ nhen Học nhau để định kế an toàn Họ cùng nâng chén và Hồ Phi nói trước. Nhị vị đã ở lâu miền Quảng Đông. Anh em chúng tôi từ thỏa trước đến nay lẩn quẩn trong dãy giang hoài. Thật không hiểu tại sao con người lại muốn gây sự với chúng ta cùng lúc. Hàn bang nói. Chính điều đó mà Tại Hạ cũng vô cùng thắc mắc. Hồ Phi nói. Ngay cách nói của vị bằng hiếu kia thì người muốn giết chúng ta chắc phải là võ công cào lắm. Có thể chúng ta quả thật không phải là đối thủ của hắn Nhưng... Hắn bốc bốc cười và nói tiếp Một cây làm chặt nên non Nhưng nếu ba cây trụm lại Thì... <cười> thì vấn đề nhất định là đổi khác Hợp sức lực của 6 người trong bọn chúng ta Chẳng lẽ một cái đỡ gạt cũng không làm nổi hay sao? Thần sắc của anh em họ Hàn lập tức có nhiều thay đổi Hàn ban lớn giọng hơn một chút Hổ Huỳnh nói rất hay, sáu người của bọn ta đâu phải là kẻ bất tài vô tướng, chẳng lẽ càn tâm cúi đầu cho chúng chém hay sao? Hắn nói bằng tia mắt nghiêng về phía tên mặt có bớt xanh, nhưng gã này lại như không buồn nghe thấy, hẳn mình cất giọng ôn tồn. Người ta nói, nước chảy thì đấp bờ, bình tới thì tướng ngăn, họ không đến thì thôi, còn nếu họ đến thì... Ha ha ha Giọng cười trong trẻo của hồ Mị Cũng tiếp liền theo Nếu quả thật họ đến Thì sẽ không bao giờ có cơ hội mà quay về nữa Đúng là Người đông làm cho trí lớn Bọn đoàn Khai Sơn Và Dương Thừa Tổ Cũng chợt nghe hào hí hừng hừng Sáu người họp lại Anh một câu, tôi một câu Anh một chén, tôi một chén Họ thi nhau tăng bốc nhau Giết một hồi xem ra người nào cũng trở thành vĩ đại Ngay lúc bên trong tinh thần hứng khởi Thì bên ngoài cửa Một tiếng cười khô khóc nổi lên Sáu người hào khí đang bốc ngất trời Thoáng cái chợt xỉu ngay Ra mặt họ tái xanh Và cổ họng như bị ai chặn chẹ Chẳng những họ không còn nói được một lời nào Mà cả hơi thở hình như cũng ngưng lại Lão Tôn Cù nghe tiếng cười ấy Vốn đã nổi ra gà Nhưng thấy cách sợ của sáu bậc vĩ nhân Đang ngồi tán nhau từ nãy Khiến cho lão chợt thấy rằng Mình bỗng vọt lên ngang hàng với họ Và cùng với họ đưa mắt ra ngoài Ở bên ngoài xuất hiện bốn người. Cả bốn người đều mặc một chiếc áo vàng lợt như nhau. Một người mày rậm mắt to, một người mũi quạc như mỏ chim ưng. Chính là hai người khách đã mua lời nói của lão Tôn Gù hồi sáng. Họ đã đến cửa nhưng họ không vào. Họ đứng xuôi tay im lặng trong thật hiển khô. Có một điều mà lão Tôn Gù không làm sao hiểu được. Là vừa rồi, sáu người ngồi trong quán đúng là những nhân vật khí thế đang lên rõ ràng. Lời lẽ của họ vẫn còn hơi hám. Dọc ngang nào biết trên đầu có ai Thình khí đó của họ hãy còn đang lùng bùng trong lỗ tai lão Thế mà bằng vào sự có mặt của những tên áo vàng đứng xuôi lơ như thế Mà lại làm cho họ xanh máu mặt Thế thì bốn tên áo vàng đó là ai Họ cũng là người chứ đâu phải là ma quỷ Còn nếu bảo rằng họ là những kẻ có tên tuổi giang hồ Thì vừa rồi sáu nhân vật vĩ đại trong kia đã chẳng nói Bình tới thì tướng đương đó sao Nhưng chính lão tôn gù bây giờ lại không cảm nghe sợ dệt gì cả. Lão không bể nổi cơm. Nếu có xảy ra sự lộn xộn trong quán lão, lão tự tin vì lão có một người bạn mà lão không thấy tài nghệ ra sao. Nhưng tự nhiên, lão tin tưởng một cách lạ lùng. Người bạn mà lão tin tưởng ấy đang ngồi nhắm rượu làm thinh như không nghe thấy chuyện gì xảy ra. Người ấy là tử quỷ. Cái lạ thứ hai là ông cháu lão giả tóc bạc chuyên kể chuyện cho thiên hạ nghe lúc nãy Ông thì coi gần như sắp xuống lỗ Cháu thì là một cô gái non xéo Coi giống như vừa mới rứt sữa chưa được bao lâu Thế mà chứ không khí ngột ngạt nãy giờ Hay ông cháu vẫn điểm nhiên không mảy may sợ gì Tình hình nghẹt thở như thế này Mà họ vẫn ngồi nhắm nhắp như không Hay là họ Hay ông cháu nhà kia là loại ếch ngồi đáy giếng Vì họ không hiểu Nên họ không biết sợ là gì Bố người áo vàng bỗng rạt ra Chưa một khoảng đường chính giữa Thêm một gã thiếu niên từ ngoài đi vào thẳng trong quán. Tên này cũng mặc áo vàng chói lói. Chỗ khác của hắn là tuổi nhỏ, phong độ thanh nhã. Và cái khác về hình thức đối với bốn tên áo vàng đến trước là áo hắn có viền kim tuyến chiếu sáng ngời ngời. Hắn là một thiếu niên khôi ngô, nhưng mặt hắn căng căng như băng giá. Hắn không lộ một chút tình cảm nào với bất cứ ai. Hắn đi vào bằng những bước chân thật giận dãi. Mắt hắn nhìn chân bẩm vào mặt người có cái bớt xanh. Người mặt có bớt xanh lại cứ ngồi uống rượu tự nhiên như không thấy hắn Vành môi của gã thiếu niên áo vàng khẽ nhắc lên với nụ cười lạnh nhạt Hắn chậm chậm đi qua khỏi chỗ người mặt có bớt Và rời tiêm mắt về phía bàn có 6 người của bọn dương thừa tổ Trong giang cách bên ngoài, 6 người bọn dương thừa tổ có vẻ hung hãn hơn gã thiếu niên Nhưng tiêm mắt của tên áo vàng đã làm cho tay chân của họ cảm giác buồn rùn Họ ngồi xem trình không vững nữa Gà thiếu niên áo vàng chậm chậm đi vòng bàn của sáu người Không biết từ bao giờ Hắn móc từ trong mình ra những đồng tiền chói sắc đầm đóng lánh Hắn thông thả đặt lên đầu của mỗi người một đồng tiền Sáu bậc vĩ nhân hồi nãy khẩu khí xung thiên mới rảnh rảnh đây Thế mà bây giờ bỗng biến thành những hình cây tượng ngá Họ mở mắt thao láo nhìn người đặt đồng tiền lên đầu mình Mà lặng trang không dám động đậy Còn thừa lại mấy đồng tiền trên tay Gà thiếu niên áo vàng nhồi lên nhồi xuống nghe len ken Hắn chậm chậm đi về phía bàn của lão già Và cô gái có hai biến tóc Lão già nhìn hắn cười hít mắt Nếu bạn thích rượu Thì xin mời ngồi xuống uống vài chén Tôi mời bạn đây mà Lão ta hình như đã có hơi men Lời nói của lão đã đặc sệt Y như là lưỡi bị cụt lại Hay đang ngậm một quả trứng gà Đúng là giọng đã ngả ngả say Đĩa đậu phộng răng bắn tung lên Những hạt đậu tu tủa lên mặt lão giả tóc bạc Không biết về sửng sốt hay vì quá sợ Lão già quên cả việc tránh né Lão cứ nhìn những hạt đậu như đang chờ nó bắn lên mặt lão Nhưng gã thiếu niên áo vàng vụt phất tay áo rộng Bao nhiêu hạt đậu bị cuốn vào tay áo và chút xuống đĩa y như cũ Lão già lờ đờ, đôi mắt há hốc mồm Cũng không biết là đã hoảng hốt hay là lão đang há mồm chờ những hạt đậu chui vào Riêng cô gái tóc bím thì vỗ tay cười hằng hắt Há <cười> há, cái trò chơi đó thật là hay Thế ra cậu cũng biết hát thuật nữa à Làm lại đi, làm lại cho tôi coi với Nhất định tôi sẽ bảo ông tôi mời cậu bữa bữa rượu thật nhiều Làm đi, làm cho coi đi mà, ngộ quá Bằng cái ngón vừa rồi Bất cứ ai là người biết qua về võ học Cũng đều thấy gã thiếu niên có một nội lực phi thường Nhưng khốn nỗi gặp cô gái thuộc về tay thưởng thức méo mó Thành thử, độc ra công phu bị trở thành trò sảng thuật Thế nhưng gã áo vàng lại không hề giận dữ Hắn nhìn cô gái từ đầu đến chân Một nụ cười dễ dãi dạng lên ánh mắt Và hắn từ từ bước sang bàn khác Người ta thường hay không chấp những lão ngả say Mà lão già này lại có một cô cháu ngây thở dễ mến Có lẽ gã áo vàng không đành tức giận với hai người như thế Thấy hắn đi, cô gái tóc bím kêu theo Ơ, sao cậu không làm cái trò ấy nữa Làm đi, cho tôi xem với Người có cái bớt xanh nơi mặt cười nhạt <cười> Cái trò ảo thuật ấy Càng ít xem thì càng tốt Cô gái tóc bím chớp mắt Sao vậy Người có bớt xanh nơi mặt lạnh lùng Nếu các người có võ công Thì cái trò ảo thuật ấy Đã làm cho các người không kịp ngáp rồi Khẽ liếc gã thiếu niên áo vàng Tiếng mắt cô gái tóc bím như có phải không tin Thế nhưng cô ta không dám hỏi Không cần nghe câu nói của gã có bớt xanh nơi mặt Gã thiếu niên áo vàng chậm chậm bước lại bàn tử quỷ Len keng, len keng Những đồng tiền trên tay hắn lại vang lên Nhưng gã tử quỷ đã say cút mất rồi Nhưng bầu rượu của hắn đã cạn khô gần thủng đáy Và gã cục đầu lên bàn Hơi thở sặc mùi men Gã thiếu niên áo vàng cười nhạt Hắn nắm tóc tử quỷ lật mặt lên, ngắm nghĩa một hồi rồi buông xuống bỏ đi. Mị buông xuống một cách phũ phàng, chán tử quỷ đập xuống bàn đánh sầm một tiếng. Nhưng hắn vẫn cứ ngáy pho pho, gã có bớt xanh nơi mặt lạnh lùng. Một chén giải sầu vạn cổ. Cổ nói không biết của ai mà hay quá. Kẻ đã say rồi thì còn hay hơn người tỉnh gấp bội phần. Không thèm đếm xịa đến hắn. Gã áo vàng chắp tay sau lưng thong thả bước ra. Lạ lùng làm sao, bọn hồ phi, hồ mị, hàn ban, hàn minh, đoàn khai sơn, dương thừa tổ. Sáu người cũng lập tức theo ra. Họ nối đuôi nhau như một đoàn người ngoan ngoãn. Sắp mặt của họ xuống màu ủ rũ, chân bước từng bước một. Nửa thân trên không dám lay động, chừng như họ rất sợ đồng tiền đang đặt trên đầu mình rất xuống thỉnh lình. Xem chừng, họ lâm vào cảnh hồn phi phách tán. Họ cẩn thận từng ly từng tí Y như là đồng tiền trên đầu họ Một mai rơi xuống Thì sinh mạng của họ cũng sẽ rơi theo Sống quá nửa đời người Lão Tôn Gù đã từng thấy rất nhiều chuyện lạ Nhưng thật tình Lão chưa từng chứng kiến cảnh nào lạ đến thế này bao giờ Dạo trước Lão có nghe người ta nói Trong thâm sơn cùng cốc Có một loài quỷ rất thích ăn ốc khỉ Mỗi khi muốn ăn Con quỷ đó triệu tập tất cả khỉ trong rừng lại Ngó qua một lượt Nếu thích ăn con nào thì đặt trên đầu con đó một hòn đá con khỉ được chiếu cố bằng cách đặt hòn đá lên đầu ấy sẽ không bao giờ dám chạy trốn Nó cứ một mực ngoan ngoãn ngồi chở chết Lúc nghe người kể chuyện ấy, lão tôn gù cứ ngồi nhắm nhắp gật gù Lão không bài xích, nhưng lão cho câu chuyện ấy có tính cách thần thoại Câu chuyện truyền thuyết của những bộ lạc miền núi mua vui trong lúc hơi men cao hứng thế thôi Nhưng bây giờ, chuyện thần thoại, chuyện truyền thuyết ấy lại hiện ngay trước mặt lão Mà những con khỉ ngoan ngoan ấy Là những con người hào khí xung thiên giữa tiệc rượu vừa rồi Bằng võ công và khí phách của sáu con người ấy Bất cứ gặp ai dẫu người đó là cao thủ nhất Trong chốn võ lâm Nhưng nếu chạm nhau Nhất định họ sẽ giải quyết trên tinh thần sắt thép Lão Tôn Gù tin tưởng như thế qua sáng sắc của họ Nhưng một chuyện làm cho lão ngạc nhiên Là khi chạm mặt gã thiếu niên trông không có gì đáng gọi là ghê gớm ấy Sáu con người dọc ngang một cõi Bỗng biến thành 6 con cửu non Lão Tôn Gù thật không hiểu ra làm sao hết Nhưng lão cũng không muốn hiểu làm gì Sống đến cái tuổi của lão Sống trong bối cảnh Mà chỉ bằng vào đuôi mắt khóe môi Cũng gây ra chuyện máu rơi thịt đổ Thì thấy những chuyện mơ mơ hồ hồ như thế Cũng là quá lắm rồi Biết rõ thêm căn dễ của nó Làm chi cho thêm nhiều phiền toái Trời không còn mưa nữa Nhưng trong ngõ hẻm Gió vẫn còn thổi mạnh lắm Không biết tự bao giờ Bốn tiên áo vàng bên ngoài đã vẽ lên mặt đất mười mấy cái vòng tròn Mỗi vòng tròn chỉ bằng trang cái thúng Bọn sáu người của đoàn khai sơn lủi thủi đi ra Cũng không ai ra lệnh Mỗi người trong bọn họ đều tự động bước vào trong một cái vòng tròn Họ đứng rất cẩn thận Hình như họ rất sợ dẫm chân phải lên lằn vẽ Sáu con người lập tức biến thành sáu pho tượng gỗ Đã dặn lòng không thèm nghĩ nữa Nhưng sự việc xảy ra làm cho lão tôn gủ buộc phải nhăn mày Lão nhớ hồi xưa Không phải nhớ mà là nghe nói rằng đời Chua Văn Vương còn ở đất Tân Kỳ ông ta nh tù nhân cũng bằng những vòng tròn trên mặt đất xứ Tân Kỷ hồi đó không cóại giam nhưng tù nhân không bao giờ trốn thoát và cũng chưa nói ai trốn hoặc mưa toàn trốn bao giờ tại sao vậy người ta nói vì tại Chu Văn Vương giỏi về khoa bói toán ai có chốn cũng bị bắt lại ngay nhưng lão T tônù thì nghĩ khác lão nghĩ Có mấy nguyên nhân làm cho người tù đất Tân Kỳ hồi đó không chịu trốn, không có ý trốn, mặc dù chỉ bị giam bằng một cái vòng tròn vẽ trên mặt đất? Thứ nhất, sự tổ chức huồng máy cai trị của Văn Vương lúc bấy giờ chặt chẽ lắm. Thứ hai, xã hội Tân Kỳ lúc bấy giờ rất công bằng nhân đạo, dân trí của họ nhờ đó mà nâng cao, con người làm việc và hưởng thụ trên tinh thần tự nguyện, tự giác. Cho nên một khi đã không có sự bắt buộc cưỡng bách thì tự nhiên cũng không có trốn tránh trách nhiệm của mình. Nhưng người tội phạm của xứ Tân Kỳ có lẽ cũng thỏa mãn trên tinh thần. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện nghe nói lại. Bây giờ chính lão Tôn Gù nhìn tận mắt chuyện giam người trong cái vòng tròn. Vậy thì có hai trường hợp giải thích sự việc ấy như sau. Thứ nhất, sáu con người cao thủ của bọn đoàn Khai Sơn đã bị một thứ mùa mê sai khiến. Thứ hai, người chủ của những đồng tiền này là người có uy lực phi thường. Gạt bỏ trường hợp thứ nhất ra, vì Lão Tôn Gù là hạng người không tin về bùa phép. Vậy người chủ của những đồng tiền này là ai mà lại có quyền năng như thế? Nhưng nếu có quyền năng làm cho thiên hạ không dám trái lệnh, thì tại sao gã mặt có cái bớt xanh dám nói những câu không giữ ý vừa rồi? Chẳng lẽ tên có bớt xanh lại hơn những tên áo vàng một bậc? Lão Tôn Gù không suy nghĩ nữa, vì tên thiếu niên áo vàng đã trở vô. Mặt hắn vẫn lạnh băng băng và cho đến bây giờ, hắn chưa hé miệng nó một tiếng nào. Hắn đi vào và ngồi trước bàn mà bọn sáu người của đoàn khai sơn vừa rời khỏi. Độ tàn một điếu thuốc, lại có thêm một người áo vàng nữa đi vào đầu ngõ. Người này hơi lớn tuổi, hắn chỉ có có một vành tay. Theo dấu thẹo thì có lẽ hắn đã bị người ta lắc hết một vành, chứ không phải mang tật tử nhỏ. Mặt hắn cũng mất hết một con mắt Có mắt còn lại tròn xoe Người ngời nhìn trông dễ sợ Tự nhiên, áo hắn mặc cũng màu vàng Và cũng có viền kim tuyến như gã thiếu niên Theo sau hắn là một dọc 7-8 người Già có, nhỏ có, hình dáng khác nhau Có người cao, có người lùn, có người mập Tuy lùn mà cũng có kẻ ốm tăm teo Nhìn qua cách ăn vận hình như họ cũng là những người có tên tuổi lắm Nhưng bây giờ, họ cũng không khác gì bọn đoàn khai sơn Nghĩa là họ cũng ủ rũ như kẻ đưa ma Họ đi như học trò lễ Thân trên của họ thật thẳng Cần cổ họ giữ thế nghiệm Họ cẩn thận từng bước đi Theo người áo vàng một mắt đến trước cửa quán Và ngoan ngoãn bước vào vòng tròn Vẽ sẵn trên mặt đất Trong đám người mới tới Có một gác ốm ọ ốm tông teo Nhưng vẻ mặt hết sức giữ sẵn Liếc mấy người này Bọn đoàn khai sơn hình như quen mặt Và bằng vào tia mắt của họ Có lẽ như đang lấy làm lạ Không hiểu tại sao, tên này cũng đến đây Tên áo vàng một mắt khẽ lướt bọn đoạn khai sân cười nhạt Hắn đi thẳng vào trong quán nhìn gã thiếu niên áo vàng Hai người khẽ gật đầu, nhưng không ai nói một lời Không khí nặng nề chậm chạp trôi qua Một lúc sau, nơi đầu ngõ lại xuất hiện thêm một tên áo vàng nữa Người này thì tuổi khá cao, dầu tóc đều đã hoa dâm Lão cũng mở áo vàng, cũng viểm kim tuyến Bên sau lão cũng kéo theo một dọc mấy người Những người đi theo sau lão không có gì đáng nói Vì họ cũng y như những người trước Cũng y như bọn đoàn khai sơn Cũng bằng những bước đi không nhúc nhích Cũng bằng những bộ mặt đưa ma Chỉ có lão áo vàng tóc hoa dâm là đặc biệt Khi ở ngoài xa thì không thấy gì khác lạ Nhưng đến lúc gần thì đúng là một dị nhân Da dạy của lão giống y như những người dân Ở vùng hải đảo phương Tây Da lão không vàng, không trắng mà lại nâu xanh Với da mặt như thế Được phủ bởi bụt mùi tóc, muối tiêm, xám nắng, trông đến lạnh người Luôn cả bàn tay của lão cũng thế, cũng xanh nông Những kẻ đứng bên ngoài quán trông thấy lão như là trông thấy quỷ Và tất cả chợt sùng mình Chỉ chưa tàn hai điếu thuốc Mà mấy mươi vòng tròn vẽ trên mặt đất trước cửa quán đã trật cả người Người nào cũng y như người nấy Họ như nín hơi đứng thẳng, ra mặt nhợt nhạt Không ai dám nói với ai một lời nào Những người mặc áo vàng theo kim tuyến đã lên đến bốn Người sau cùng là một lão già tóc trắng phơ phơ, da mặt nhăn nheo, lưng có vẻ hơi còng. Bước đi của lão ta cũng có phần xiêu vẹo. Xem hình như có vẻ lớn tuổi hơn lão già kể chuyện trong quán đến 3 tuổi. Một lão già dáng cách coi khốn đốn như thế, mà sao lưng lão ta người đi theo lại càng đông hơn. Một chiếc bàn, bốn người áo vàng có viền kim tuyến chiếm mỗi người một bên. Không ai nói với ai một tiếng, họ giống như những người câm. Những kẻ ngoài sân Những kẻ tự động đứng trong vòng tròn vẽ trên mặt đất Thì lại như bị ai lấy tay Che miệng lại Ngoại trừ tiếng gió đưa xì xào Ngoại sân có người mà lại vắng lặng như tờ Cái tiểu điếm của lão tôn gù bây giờ Nếu nhìn từ vào Thì nó mưởng tượng như cái nhà mù Con người có chỗ dựa vững chắc Từ khi bất chợt trở thành chi kỷ Với tử quỷ như lão tôn gù Nhưng đến bây giờ Hình như lão đã muốn run Thế mà tên có cái bớt xanh trên mặt Vẫn ngồi điềm nhiên uống rượu Hắn uống từng ngụm nhỏ một cách thong rong Nhưng thôi Cứ kể như hắn là một kẻ lì đi Chứ hai ông cháu của cô gái tóc bím Thì quả là không thể lạ Ông thì coi như khắp kề miệng lỗ Cháu thì sữa còn dính quanh môi Vậy mà hai ông cháu vẫn ngồi nhắm nhắc như thường Người điếc không sợ sấm Phải chăng Hai ông cháu nhà này cũng trong trường hợp đó Hay là ông quá lờ mờ Còn cháu thì vì quá mê Nên chờ xem những trò ảo thuật